các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái hai. Và đây là cái nghiệp của anh An. Nếu anh Lân cứu linh hồn của anh An trở về là đồng nghĩa anh Lân sẽ gánh nghiệp cho anh An. Nếu anh Lân xác định cứu anh An thì cái nghiệp này sẽ theo anh Lân đến hết cuộc đời ở trần gian này. Và người có thể giúp đỡ anh Lân chỉ có thể là anh Hòa và anh Đan. Còn anh Văn và anh Viễn phải ra hòa bình thực thi lệnh. Em vẫn biết là anh An bị hại và xếp rõ vấn đề là tại ai, chứ các anh cũng biết. Vì cách anh An tự mình treo cổ, tự mình thiêu cháy căn nhà, nó tương tự với cái tên Vạn. Và tên Vạn trong trận Pháp An đối với tên Quỷ Vạn thì ai giam vài con gái trống, chắc các anh biết. Và một kẻ biên phai các anh đã phản bội, chính là cô gái Ma Gia. Dù lúc này vòng cô gái như giật mình nhìn tiên nữ với vẻ mặt sợ sệt, thì tiên nữ Kim Vân quát lớn rộng. Người là kẻ phản bội. Người đã xúi dục An rằng nếu thi chuyển Pháp đó thì An sẽ mạnh hơn và giúp đỡ được lai trên con đường tu Pháp hiểu vì lý gì chưa nói, vì khi làn khí ngũ hành chạy trong linh hồn ngươi, ắt các tướng quân thấu rõ, dẹp bộ mặt đi đi, kẻ phản đồ. Sự việc này chính là dấu hiệu mọi người giấu đi, những gì đã biết để khai thác, nhưng không ngờ Kim Vân đã lật mặt sự thật. Xét mà nói một cái vùng tay của Lai, hãy các vị tướng quân thì cô gái chắc chắn hồn siêu phách lạc và không thể có cơ hội được hồn quy phách tu. Các vị tướng quân nhìn nhau, không nói gì, thì lại lúc này cũng không còn gì để kiềm chế. Cơn giận đạt lên, khiến làn khí bao quanh cơ thể lại bộc phát dữ dội. Tú Giản này cũng đứng yên nhìn sự việc diễn ra, chỉ không biết nói gì hơn. Dương Lai thì đang trong cơn tức giận, nhưng phút chốc lại tĩnh tâm bước lên nhẹ giọng nói: "Đúng là ma quỷ, có kẻ quy phục thì một lòng hướng thiện, nhưng có kẻ lại vì tham vọng quyền lực mà đánh mất chính mình. Tôi không ép cô đồng, cô hãy nói cho tôi biết, trong hồn an giờ ở đâu? Ngượng Thiên Tiếu, hắn là người thế nào? Trả lời đi, tôi sẽ tha mạng cho cô." Cô gái ngẩng lên hỏi thì cục đầu đứng tại chỗ, vì giờ chạy cũng không chạy thoát được. Cô gái ngẩng mặt lên định trả lời thì bất ngờ từ phía sau cô gái, một sợi dây xích đen ngòm bộc ra, những làn khí đen tối bao phủ xung quanh nó. Sợi dây xích lao vụt đến trói ngay cổ cô gái ma này và một tiếng hét lớn. Tà pháp linh chạm, triệu tức âm gia, án phụ tường định, như lệnh thâm ta. Rồi bất ngờ sợi dây xích đen trong tích tắc kéo mạnh về sau. Hinoan phách của gái tan thành những ánh sáng nhỏ bay đi tứ phương. Và bây giờ, Trình Cất Tường Quân cũng đã cảm nhận được kẻ đứng trong bóng tối không tầm thường. Lúc này, Cất Tường Quân dường như đã kích hoạt Thiên Nhãn và chuẩn bị chiến đấu. Thì trong bóng tối bước ra là một thanh niên, phải nói là một nguyên thần của một thanh niên cao giáo, mặc đạo bào màu đen, một mảnh vải che kín mặt chỉ trừ đôi mắt, tay cầm sợi dây xích đen bước ra nói giọng đầy khiêu khích, cái giọng cứ thay thế như vạn quỷ tề thành. Muốn biết thì Lexat hoặc rút nguyên thần ra mà gặp chủ nhân ta. Sao phải ép mấy vong ma yếu ớt chi vậy? Bật ta chờ các ngươi. Bạn người cũng vậy, hãy ra mà cứu bạn mình. Ta hy vọng là các ngươi sẽ ra ngay bây giờ. Chủ nhân ta đang chờ đấy. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, chủ nhân ta không thấy các ngươi đến thì việc đầu tiên là bạn các ngươi sẽ không còn tồn tại." Lai cười nhếch mép, trả lời giọng điệu khinh thường, đàn xe nụ cười đầy ma mị. "Ok ok, tao sẽ ra ngay bây giờ." và bất ngờ hơn là mày, tao sẽ xử mày tại đây để lót đường cho bạn tao đi. Còn mẹ thằng Ngưỡng Thiên Tiếu, tao thề tao sẽ băm nó ra. Và bây giờ là mày, mày sẽ là kẻ lót đường. Lúc này thì hắn quay lưng định chạy, thì đàn lại đứng sau lưng hắn từ khi nào. Hắn vừa quay lưng thì bất ngờ một gậy của đàn vung thẳng vào ngực của hắn. Hắn thét lên đau đớn và lực quá mạnh khiến cho hắn văng về phía Lai. Một tặc của Lai lấy lực mạnh về sau đấm thẳng vào mặt hắn, mang theo một làn hỏa khí màu đỏ. Và sau đòn đó thì hắn tan nát hồn phách Lai hít một hơi thật sâu Và nói với Kim Vân tên nữ Thầy có nhắn nhủ hay khuyên gì anh không Nói anh nghe Kim Vân nhẹ giọng buồn dấu đáp Nơi đó ta đến mến bao người Nơi này người đi đường còn xa Đỏ sang lỡ bến Nơi nào đỗ Ngỗ nghịch dòng đời Nhịp lẫm thân Nếu ta sống sai trăm kẻ nhớ Sống mị như thơ trăm kẻ trờ Một phút chi kỷ ngàn năm nhớ Vạn lý thâm tình, tình nào thâm? Nếu ta là gió xin đi đó, phút chốc hóa mây bay bốn bề, hay là giọt nước nơi sông vắng, chờ ngày hòa biển hóa ngàn khơi. Hơi thở thành thơ, lòng thanh thản, nghiệp xóa phước về, nhẫn thành nhân. Thầy nhắn anh câu thơ, và quyên anh hãy bay cao, bay thật xa, bay cho thỏa mãn gọi lòng, và hãy luôn sống đúng với lời thế tổ đạo, hoặc dù tài không tất khí cũng phải chiến đấu uy nghiêm. Để có ra đi thì hãy đi với nụ cười viên mãn và hãy nhớ, hai chữ lầm đường thầy không muốn thấy ở anh nói riêng và ngũ hành pháp sư Trần Gia nói chung. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net